10. Những bệnh tâm thần thời thượng Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ đồng ý ngay với tôi rằng bệnh tâm thần là một loại bệnh mang tính xã hội rất cao. Nếu như những bệnh nhân tâm thần có hành vi bạo lực hoặc lệch lạc tình dục sẽ có phần tác động đến đời sống xã hội và gây ra những phản ứng tiêu cực từ một số người trong xã hội thì lại có một số loại bệnh tâm thần có nguyên nhân từ chính đời sống hoặc những quan niệm sống của xã hội với những loại bệnh tâm thần này khi nhìn vào nó người ta có thể thấy được trào lưu, hơi thở, nhịp sống xã hội và thậm chí là cả lịch sử xã hội phân tích tâm lý bệnh nhân người bác sĩ có thể thấy được những quan niệm sống, cách thức lao động vui chơi cùng với những áp lực từ xã hội lên những đối tượng này. Ở đây, tôi xin tạm gọi đó là những bệnh nhân tâm thần thời thượng. Tôi vừa khám cho một bệnh nhân đã bị một trong những chứng bệnh này, đó là một cô gái còn trẻ 22 tuổi. Cô nhập diện trong một tình trạng khá thảm hại, cái tình trạng mà nói theo cách vừa trách cứ, Vừa xót xa của mẹ cô thì là Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Theo sự mô tả của những người thân thì cách đây một năm, cô là một thiếu nữ xinh đẹp, gợi cảm, với dáng dốc tương đối chuẩn. Cô cao 1m64, nặng 53 kg Mọi chuyện bắt đầu thay đổi trong một lần cô ngồi uống cà phê với nhóm bạn. Cô được giới thiệu Để làm quen với một người làm công việc thiết kế thời trang, anh này cứ suýt xoa tỏ ra tiếc cho cô. Với chiều cao như thế, em rất có thể trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Khuôn mặt em rất ăn ảnh, phong cách cũng rất ok, chỉ có điều là em hơi mập. Những người mẫu chuyên nghiệp thường phải gầy vì khi xuất hiện trước ống kính, họ sẽ có khuyến hướng mập lên hơn so với thể trạng thực sự của họ. Thật ra thì cô gái này không hề có ý định làm người mẫu, thế nhưng đây là một cô gái có tính cầu toàn. Lời nói của anh chàng làm thiết kế thời trang kia cứ ám ảnh cô mãi. Nó như một giọt nước tràn ly khiến cô quyết định sẽ ăn kiêng để có một dáng dốc thật chuẩn. Cái dáng dốc mình hạt xương mai mà cô vẫn thầm ao ước bấy lâu. Đầu tiên cô gái này lên mạng để sưu tầm rất nhiều những loại thực đơn ăn kiêng kiểu như 2 tuần giảm 5 kg hoặc một tuần giảm 3 kg và cô chọn cho mình một thực đơn để làm theo. Thế nhân việc ăn uống theo chế độ kiêng khem bài bản khiến cô gặp nhiều phiền phức khi hàng ngày cô phải đi chợ mua đúng theo những thứ thức ăn trong thực đơn, về chế biến và ăn đúng giờ đúng giấc. Trong khi việc học hành của cô lại khá bận rộn, chính vì vậy mà cô đã chọn một cách thức giảm cân khác, ít phiền phức hơn, cách giảm từ từ số lượng calo đưa vào trong cơ thể. Cô chuyển sang ăn những thức ăn được chế biến sẵn chỉ bởi một lý do đơn giản. Trên bao bì của những thứ thức ăn này có ghi sẵn số lượng calo. Ban đầu cô cảm thấy đói dữ dội, đói đến nỗi cô luôn phát sốt lên. Với những cơn thèm ăn rất mãnh liệt và da dẫn, thế nhưng khi cơ thể đã quen với chế độ ăn kiêng, mỗi ngày cô đưa vào trong người một lượng thực phẩm tương đương với 250 calo để mong có thể gầy đi thật nhanh trong một thời gian thật ngắn. Trong khi trung bình, một người ở độ tuổi như cô và có chiều cao cân nặng như cô thì phải đưa vào cơ thể một lượng calo từ 1500 đến 2000 một ngày. Với chế độ ăn hà khắc như vậy Sau hơn 2 tháng Cô gầy xuống chỉ còn 45 kg Cô thường xuyên bị choán dán chóng mặt Nước da xanh sao sạm xuống Và những móng tay của cô trở nên giòn Dễ gãy Khi nhận thấy cô con gái gầy đến trơ xương Một cách quá đột ngột Bà mẹ cô này nỉ cô nên ăn uống bình thường trở lại Bà bỏ thời gian ra để chế biến những món ăn mà trước đây cô đặc biệt ưa thích thế nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối không ăn và trọng lượng cơ thể của cô tiếp tục giảm xuống chỉ còn 35 kg dẫu vậy cô vẫn tỏ ra vô cùng nhạy cảm với sức nặng của mình và cô luôn luôn có cảm giác như mình đang mập lên nhìn thấy tình trạng của con mình quá bất ổn cha mẹ cô kiên quyết cưỡng chế cô đi khám Ở bác sĩ dinh dưỡng, sau khi khám cho cô xong, bác sĩ kết luận rằng vấn đề của cô không còn nằm ở chế độ dinh dưỡng nữa, mà thuộc về lĩnh vực tâm thần. Cô gái ấy đã bị mắc phải chứng bệnh, chán ăn tâm thần. Đây là một căn bệnh rất có tính thời thượng và đối tượng mắc phải loại bệnh này thường là nữ giới. Nếu như cách đây dài thế kỷ... Trên những bức họa thời kỳ phục hưng, hình ảnh của những phụ nữ đẹp trong hội họa được thể hiện với những bắp chân tròn lẳng, khuôn ngực đầy đặn và phần bụng dưới mập mạp. Nếu như đầu thế kỷ 20, nữ minh tinh được mệnh danh là người đẹp nhất mọi thời đại, Marilyn Monroe cũng chỉ cao có 1m59 và sở hữu một thân hình đẹp. Với những sấu đo khá đầy đặn hấp dẫn thì giờ đây hình ảnh phồn thực ấy đã được thay thế bằng những cô gái dài ngoẳng, siêu mỏng, với cánh tay khẳng khiêu, khuôn mặt ngốc cạnh, dòng một khiêm tốn và phần xương quay xanh lúc nào cũng lồ lộ ra dưới cổ áo. Từ cuộc cách mạng siêu mỏng ấy, trào lưu, gầy, là đẹp, được phát triển rực rỡ và rất nhiều cô gái... đã bước vào cuộc chiến đấu đầy gian nan mệt mỏi để mong có được cho mình dẻ mảnh mai thời thượng. Ranh giới của việc ăn kiêng để đạt được số ký mong muốn, giới chứng chán ăn tâm thần, đôi lúc rất mỏng manh. Tôi đã gặp những bệnh nhân ban đầu chỉ mong giảm đi một số ký nhằm có được vẻ đẹp trưởng. Thế nhưng sau một thời gian khi họ đã sống chung được với cái đói, thì họ lại đâm ra quá khích đến nỗi thành xác mình bằng một chế độ dinh dưỡng thiếu thốn, và dần già, bị suy kiệt cơ thể. Lúc này thì họ đã trở thành những bệnh nhân bị chứng chán ăn tâm thần. Họ cứ cảm thấy mình rất dễ bị mập lên và làm tất cả mọi cách để giữ được trọng lượng mà họ cho là chuẩn. Họ nhịn ăn tối đa, uống giấm, uống thuốc sổ hoặc cố ý gây nôn ói sau khi lỡ dại ăn phải một lượng thức ăn nào đó giờ một phút cầm lòng không được những sớ loạn cơ thể như mất kinh nguyệt, suy kiệt nhịp tim chậm, loãng xương da khô và tóc gãy sẽ xảy đến sau một thời gian ăn kiêng và nếu không được điều trị kịp thời người bệnh sẽ có nguy cơ tử vong Có những người bệnh tâm thần tạo cho tôi ấn tượng mạnh. Khi tôi ở trong vai trò là một bác sĩ điều trị, nhưng cũng có những trường hợp đối tượng ấy là những người mà tôi quen biết hoặc thậm chí là xem như bạn bè. Họ được một bác sĩ khác chẩn đoán chữa bệnh, còn tôi thì ở bên cạnh họ như một người quen người thân và tôi quan sát họ cũng trên vai trò ấy. Loàn là một trường hợp như thế. Có lần, đang trong giờ làm việc bất ngờ, tôi nhận được điện thoại của Loan. Cô là em họ của một người bạn tôi và tôi luôn xem cô như một đứa em gái hồn nhiên dễ thương. Trong điện thoại, Loan liếng thoáng. Anh đang ở đâu? Em muốn gửi tặng anh một món quà. Không phải sinh nhật tôi, mà cũng chẳng phải lễ Tết. Tại sao tự nhiên Loan lại muốn tặng quà thế nhỉ? Giả lại... Mối quan hệ giữa tôi và Loan cũng chưa đặc biệt và thân thiết đến mức có thể tự nhiên tặng quà cho nhau. Tôi ngập ngừng đang muốn tìm ra một lý do để từ chối thì Loan tiếp tục rôm rả như pháo nổ. Trưa nay đi ăn cơm nha. Anh phải gặp em. Có việc quan trọng. Không gặp không về. Quyết định vậy đi. Nói xong, cô ngắt máy thật gắt. Chắc là nhằm mục đích để cho tôi không có cơ hội từ chối. Loan đến trễ 15 phút. Trên tay cô sách theo lĩnh kỉnh khoảng 5-6 cái túi giấy. Loại túi thường dùng để đựng những vật được mua sắm ở trong những cửa hàng thời trang cao cấp. Loan lục lọi một hồi mới tìm ra được một chiếc áo sơ mi nam được gói trong giấy bóng kiến. Vừa tiếp tục cắm cuối tìm một món đồ gì đó trong cái đống giỏ sách ấy. Loan vừa đưa chiếc áo cho tôi Miệng nói như ra lệnh Anh cầm đi, cầm đi Anh không cần đâu Tôi thật sự cảm thấy lúng túng Cái cách mà Loan tặng quà cho tôi Có một vẻ gì đó hơi tùy tiện Anh có nhiều áo lắm rồi Không, anh phải cầm Loan nhìn tôi dễ như muốn khóc Thôi được Tôi miễn cưỡng cầm lấy chiếc áo Phần gì thấy Loan có vẻ quá tội nghiệp phần gì sợ cô bù lưu bù loa lên và chúng tôi sẽ trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người có mặt trong quán lúc đó. Cái áo này, em mới mua đó. Loan nói như phân trần. Ngay sau đó cô lại tiếp tục buông ra một câu hết sức vô tư. Khi nhìn thấy áo đẹp quá, em cứ mua mà chẳng biết để làm gì. Nếu anh không lấy, chắc em cũng bỏ xó mà thôi. Khi chúng tôi chia tay nhau bất ngờ, Loan nắm lấy tay tôi lắc nhẹ. Anh ơi, em muốn hỏi anh cái này, Nhưng ngại quá. Có việc gì, em cứ hỏi đi. Em... em muốn xin anh 300.000 Giọng Loan bỗng trở nên nũng niệu, Cứ y như một cô bé lên ba đang dòi vĩnh kẹo ngọt. Hôm qua, em đi ngang tiệm huyền, Và thấy có một cái áo đầm đẹp đến choáng dáng luôn. Em phải mua ngay thôi, không thì chết gì tiếc mất. Tôi rút 300.000 ngàn trong ví ra đưa cho Loan. Cô cầm nó rất nhanh rồi phóng lên xe. Chắc điểm đến của cô là tiệm huyền mà cô vừa nói. Thấy Loan có những biểu hiện khác thường, tôi gọi điện thoại đến người nhà của Loan. và bắt đầu hỏi khéo về tình hình của cô Thì ra, những lo lắng trong tôi về Loan là hoàn toàn có căn cứ Trước đây, Loan là một cô gái khá chuẩn mực và ngoan Cô làm thư ký tại một công ty nước ngoài Cách sinh hoạt vui chơi của cô cũng bình thường như những cô gái khác cùng trang lứa cùng trình độ và hoàn cảnh xuất thân Trước đây Loan khá tiết kiệm để nhằm mục đích góp tiền mua một căn nhà chung cư với người yêu của mình và dự định là sau khi mua được nhà cả hai sẽ làm đám cưới. Đùng một cái, anh người yêu ấy nói lời chia tay với Loan và giờ đây hình như anh chàng còn đang rụt rịch kết hôn với một cô diệt Kiều giàu có nào đó. Loan chẳng có biểu hiện gì là buồn bã hay khủng hoảng. Chính điều đó lại khiến người nhà của cô lo lắng bởi lẽ họ hiểu rằng cô rất yêu anh chàng ấy cũng như đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ với anh ta. Thế rồi, Loan như trở thành một con người khác. Ngày xưa cô ký có tầng tiện bao nhiêu thì giờ đây cô lại phung phí bấy nhiêu. Loan rút rất nhiều tiền trong thể tiết kiệm ra để sắm hàng đống quần áo son phấn và dép những thứ mà trước đây cô vẫn thầm mơ ước nhưng không dám ghé mắt đến vì chúng có vẻ quá xa xỉ so với cô cô gần như bị ám ảnh về việc mua sắm ngày nào sau khi tan sở Loan cũng ghé vào những cửa hiệu thời trang, mỹ phẩm ngắm nghía say xưa những món đồ đẹp đẽ được trưng bày trong ấy Để rồi khi về bao giờ trên tay của cô cũng có ít nhất một món. Đồ mua về xong loan chất đóng lại thậm chí không thèm thử xem có vừa vặn với mình hay không. Sau đó cô lại tiếp tục điên cuồng lao vào cái thuốc vui tốn kém và không thiết thực này, khi mọi người thấy loan tiêu xài quá mức tỏ ý muốn can ngăn thì loan phẩy tay. Ui <cười> Có để dành cho mấy thì chết cũng không có mang theo được. Thôi thì hưởng được lúc nào cứ hưởng. Dần dà, số tiền tiết kiệm của Loan cạn sạch. Tiền lương của một thư ký cũng không đủ thỏa mãn cơ nghiện mua sắm của cô. Loan bắt đầu hỏi mượn tiền người nhà, bạn bè, đồng nghiệp. Và sau đó thì cô chẳng còn biết xấu hổ là gì. Khi thẳng thắn hỏi mượn hoặc dùng muôn ngàn mánh khóe để xin sỏ tiền của những người chỉ quen sơ với cô như cái cách mà cô đã áp dụng với tôi là một ví dụ. Tôi khuyên người nhà của Loan nên đưa cô đi khám tại bệnh viện tâm thần và kết quả đúng như tôi dự đoán, Loan đã bị xung động mua sắm. Đây là một loại xung động khá đặc biệt. Có thể nói một cách nôm na rằng, xung động mua sắm là nhu cầu thúc dục bệnh nhân, cần phải thường xuyên đi mua những món đồ, không thật sự cần thiết cho bản thân. Hậu quả của loại xung động này rất dễ dự đoán trước, người bệnh sẽ kiệt quệ về tiền bạc. Điều đó khiến họ trở nên ngày càng suy sụp và bắt đầu có khuynh hướng bất chấp mọi thứ để kiếm ra tiền, thỏa mãn việc mua sắm, kể cả việc thực hiện những hành vi phạm pháp như thâm thục công quỷ, ăn hối lộ, trộm cắp. Khác với việc mua sắm ở những người bình thường, đây là một loại bệnh tâm thần. Người bị xung động mua sắm thường rất đề cao những giá trị vật chất và thích thể hiện, thích ganh đua cho bằng chị, bằng em. Hoặc đây là đối tượng vừa mới trải qua một sang chấn tâm lý nặng nề, khiến họ rơi vào cảm giác bất an lo âu, Một cách sâu sắc, và việc mua sắm điên cuồng như một cách để họ khẳng định cái tôi, khẳng định giá trị bản thân và tin tưởng rằng mình đang nắm trong tay một thứ quyền lực, một vị thế nhất định đối với mọi người xung quanh và giới xã hội. Thông thường thì sau những đợt mua sắm phôn phí, những người này sẽ cảm thấy ân hận, thấy tiếc tiền, cảm giác bất an trong họ lại càng xuất hiện nhiều hơn. và họ lại tìm cách trấn an mình bằng việc đi mua sắm. Đây là một loại xung động cần sớm được chữa trị, bởi lẽ nếu để lâu, ngoài những hậu quả rất đáng tiếc về mặt tài chính, người bệnh sẽ có thể bị trầm cảm, dẫn đến những rối loạn khác như lo âu, mất ngủ, rối loạn ăn uống. Bên cạnh việc trực tiếp khám chữa cho những bệnh nhân, thỉnh thoảng tôi còn được mời tham gia trả lời một số thắc mắc, về các loại bệnh tâm thần hoặc liên quan đến tâm thần trên một số tờ báo do thư của độc giả từ khắp nơi gửi tới. Thời gian gần đây có rất nhiều thắc mắc được xoáy sâu vào một vấn đề xã hội đang nóng bỏng, vấn đề thuốc lắc. Có một lá thư mang những nét thắc mắc khá đặc trưng và tôi xin nêu ra ở đây để bạn đọc tham khảo thêm. Thư được gửi đến từ một độc giả nam 20 tuổi Cư ngụ tại đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh nội dung lá thư như sau Thưa bác sĩ hiện nay em đang cảm thấy rất thắc mắc và hoang mang thế nhưng em lại không thể nào trao đổi những hoang mang thắc mắc ấy với cha mẹ hoặc những bạn bè cùng lứa được mong bác sĩ sẽ giúp em giải quyết những suy nghĩ rắc rối trong em em hiện nay đang theo học lớp 11 tại một trường điểm em và năm sau em có dự định thi vào đại học kinh tế gia đình em không khá giả nhưng cũng không nghèo ba mẹ em đều là những công chức nhà nước và họ luôn dạy em phải sống có đạo đức thế rồi cuộc đời em như chuyển sang một bước ngoặt khác trong một lần đi chơi với người anh họ là một diệt kiều Mỹ anh ấy cùng đám bạn đã đưa ra những viên thuốc kích thích sau khi uống rượu khá say mọi người đều uống thuốc còn em, em biết đó chính là thuốc lắc vì đã từng đọc qua báo chí xem tivi thế nhưng trong hoàn cảnh ấy em không thể nào từ chối không uống vì sợ bị chê là đồ hẹn, đồ nhà quê và vợ sẽ không còn được chơi trong nhóm nữa khi mới uống thuốc vào cảm giác của em rất khó chịu buồn nôn và ngây ngật như đi tàu xe thế nhưng sau đó thì Sự lân lân xuất hiện và em nghe nhạc thấy cực hay, màu sắc của ánh đèn vũ trường trở nên đẹp một cách lạ kỳ. Hôm ấy em không nhớ nổi mình đã hò hét, nhảy nhót như thế nào, nhưng sau đó thì nghe những người bạn kể lại là em đã quậy tới bến. Sau sự việc đó em cảm thấy rất sợ và ân hận, em quyết tâm không bao giờ lặp lại sai lầm ấy nữa. Nhưng thỉnh thoảng em vẫn không thể nào quên được cái cảm giác lân lân cùng ánh đèn màu đẹp kỳ lạ nơi vũ trường đêm hôm ấy. Thế rồi ông anh họ của em lại rủ em đi chơi và em lại không kèm được mình tiếp tục thử thuốc lần hai lần ba. Chính lúc này em mới được biết một tin khiến em rất đau đớn. Ba mẹ em đang nộp đơn ra tòa ly dị và việc từ trước đến nay họ vẫn tỏ ra hạnh phúc với nhau. là đóng kịch mà thôi. Giờ đây họ không thể chịu đựng nhau nữa và kịch cũng hạ màn Cả hai còn công khai tranh giành em. Những cuộc cãi cọ của họ cứ diễn ra liên tục. Em bị khủng hoảng và khi ấy trong em lại trỗi lên một ham muốn mãnh liệt là được uống những viên thuốc kích thích để cơ thể vui và tạm thời quên đi tất cả. Bác sĩ ơi! Em nghe bạn bè nói là thuốc lắc không nghiện, điều đó có đúng không? Em đã từng chứng kiến một ông ở gần nhà nghiện heroin, khi thiếu thuốc, ông ta co giật. Giật giả khủng khiếp lắm, thậm chí còn sùi cả bọc mép nữa. Thế nhưng, những đứa bạn đi chơi của em không uống thuốc trong một thời gian dài cũng chẳng thấy sao. Chính vì thế em nghĩ rằng nhiều khi những viên thuốc gây hưng phấn ấy... sẽ là một giải pháp tuyệt vời cho những bế tắc đau khổ của em bởi vì nếu em không uống thuốc có thể em sẽ làm điều gì đó rất dài dột hoặc phách điên lên mất gần như ngay lập tức tôi đã viết thư hồi âm cho cậu học sinh này tôi không ảo tưởng rằng cậu ta sẽ nghe theo hoàn toàn những lời khuyên của tôi thế nhưng tôi cảm nhận thấy một sự cô đơn Ya đau khổ sâu sắc nơi cậu. Trong thư, tôi giải thích rằng những điều cậu đang gặp phải không có gì là quá đặc biệt, quá tội lỗi, cậu đang ở trong độ tuổi thanh thiếu niên, đây là lứa tuổi có rất nhiều những trăn trở và biến động. Về mặt tâm lý, những người trong độ tuổi như cậu vừa phải chia tay với thế giới trẻ thơ, chia tay với sự bảo bọc hoàn toàn của người thân để bước vào cánh cửa cuộc đời. khám phá những chân trời mới, tự xây dựng những nhân cách mới và kiếm tìm những niềm vui, những trải nghiệm mới. Chính trong thời điểm quan trọng này, cũng như cậu, nhiều thanh thiếu niên sẽ có khuyên hướng tồn tại trong một nhóm, một tập thể nào đó, và họ sẽ bị sở thích, quan niệm, thói quen của tập thể đó ảnh hưởng lên mình. Nhiều bạn trẻ như cậu đã tìm đến thuốc lá, rượu, đua xe, và kể cả những chất ma túy, Như một cách biểu hiện rằng mình đã là người lớn và đã dám làm những điều mà từ trước đến nay vẫn bị cha mẹ nghiêm cấm. Hơn nữa cậu đang gặp một trong những khủng hoảng nghiêm trọng của cuộc đời khi chứng kiến chiếc nôi đẹp đẽ của cả một thời thơ ấu sắp bị tan dở. Điều này càng là một nhân tố quan trọng, đẩy cậu đến những phản kháng. dưới hình thức nổi loạn, như một cách để thoát ra khỏi sự đau khổ khủng khiếp ấy. Việc cậu bị ông anh họ xúi dục uống thuốc kích thích như một điều kiện đủ để cậu biểu hiện sự nổi loạn, bất mãn ra một cách cụ thể rõ ràng. Dẫu vậy trong cậu thiếu niên này vẫn còn những phẩm chất lương thiện và tốt đẹp. Điều đó thể hiện ở việc cậu cảm thấy ân hận, đau khổ dằn dặt Và cuối cùng thì cậu đã viết thư cho tôi để xin lời khuyên cần thiết. Tôi hiểu rằng cậu đã đoán được tôi sẽ khuyên cậu ta làm gì, thế nhưng cậu vẫn viết thư. Đó là một cách để cậu kiếm đồng minh ủng hộ cậu, giúp cậu có thêm động lực để rời xa những cám dỗ tuy hấp dẫn, nhưng cậu hiểu là nó có thể hủy diệt cuộc đời của cậu. Là một bác sĩ tôi phân tích cho cậu hiểu rằng những viên thuốc kích thích Ectasy tuy không tạo nên những cơn giật giả co giật sùi bọt mép nhưng nó vẫn là một loại thuốc gây nghiện. Và điều đáng sợ nhất là chính sự hưng phấn giả tạo mà nó mang lại sẽ cài đặt trong tâm thức của người từng sử dụng thói quen tìm lại nó để được vui vẻ, được thoát. Nhất là khi họ gặp phải những rắc rối trong cuộc sống. Đường đời của cậu còn rất dài. Trên con đường ấy chắc chắn cậu sẽ gặp phải không ít những gian nan, dứt giả, khổ đau. Thế nhưng tốt nhất là hãy hành xử như một người đàn ông chân chính và trưởng thành. Cậu nên chấp nhận những đoạn đường khó đi ấy. Hãy vượt qua nó bằng một tinh thần tỉnh táo. một thể trạng khỏe mạnh hơn là dựa vào và lệ thuộc vào những thảo giác độc hại và phù du. Một lá thư khác đã khiến cho tôi không khỏi rùng mình vì sự tàn phá kinh khủng của thứ ma túy độc hại này lên cơ thể và tâm hồn của con người. Lá thư mang lại cho tôi một cảm giác buồn sâu sắc, đó là thư của một phụ nữ được gửi đến từ quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. bạn tôi vừa mới chết. Nó chết đúng vào buổi sáng mùng 1 Tết. Cái buổi sáng được xem như đẹp đẽ thiêng liêng và đằm ấm nhất buổi sáng khởi đầu một năm mới. Từ lâu rồi bạn tôi đi bụi. Nó bỏ gia đình đi thuê phòng ở. Thế mà ngay trong buổi sáng mùng 1, nó lại tìm về căn nhà của ba mẹ nó. Đó là một căn nhà chung cư nằm trên lầu 4. Nó không vào trong nhà Mà chỉ đứng ở hành lang bên hông nhà Thế rồi đùng một cái nó nhảy xuống dưới đất Và chết ngay tại chỗ Chết tươi bác sĩ à Tôi nghe kể lại là Máu của nó đã chảy ra rất nhiều Cổ của nó gãy gập Và đầu thì dở dụng Kinh khủng Tôi chẳng hiểu Tại sao khi còn sống Nó luôn tỏ ra xa lạ Và cam ghét Ba mẹ nó Thế nhưng Nó lại tìm về nhà để chết Có lẽ Nó sợ bị trở thành một thi thể vô thừa nhận Hoặc Cũng có thể trong chính cái giây phút cuối cùng Từ giả cuộc đời Nó lại thèm được ở bên gia đình Dù rằng Phúc ở bên ấy thật xa cách Và lạnh lẽo Bạn tôi là một con nghiện Nghiện rất nặng Nó làm quen với những viên thuốc lắc Từ khi nó 15 tuổi Nhà nó nghèo lắm Và nó đã lân la tìm đến những quán bar, vũ trường có người nước ngoài thường xuyên lui tới để mong có thể đổi đời. Bạn tôi là một đứa con gái đẹp. Nó không đẹp theo gu của người Việt Nam mà đẹp theo kiểu của Tây. Nó đen thôi người to lớn, và dòng một, dòng ba thì cực kỳ hoành tráng. Tôi không biết là những người khác tìm đến với thuốc lắc gì điều gì Còn bạn tôi nó uống những viên thuốc đầu tiên chỉ bởi một lý do rất đơn giản. Nó được nghe nói rằng những viên thuốc ấy rất đắt tiền và khi người ta cho nó thuốc, nó bỏ đi thì thật tiếc uổng phí. Chính vì vậy mà nó đã uống để rồi trở thành một con nghiện rất nặng đô. Có lần tôi đã chứng kiến nó uống cả 3-4 viên một lúc. Kinh khủng. Tôi muốn hỏi bác sĩ rằng thuốc lắc thực chất là một loại thuốc như thế nào? Nó có tác hại hay không? Trước đây tôi nghe nói ở nước ngoài người ta đã dùng loại thuốc này để giúp tỉnh táo, cứ như là uống cà phê vậy. Hình như còn được dùng để chữa chứng thụ động trầm cảm. Chính vì thế mà tôi đã không khuyên bảo gì khi thấy bạn tôi chơi thuốc. Mãi đến sau này khi tôi thấy nó có những biểu hiện rất xa đọa, và quá khích như khỏa thân trước nhiều người lao vào những cuộc hoang lạc tập thể, và nhất là nó đã trở thành gái gọi chuyên nghiệp để có tiền sử dụng thuốc. Không những thế sự đòi đẫn và xuống sắc của nó, trước lúc nó tự tử đã khiến tôi thật sự kinh hãi. Liệu sự hiểu biết của tôi về loại thuốc này đã có gì sai, tác dụng và tác hại của thuốc lắc, thật là như thế nào, bác sĩ hãy cho tôi biết với... Tôi không xác định xem người viết thư có phải là một đồ đệ của thuốc kích thích hay không và tình trạng hiện nay của cô ta như thế nào, nhưng tôi có thể nhận ra rằng đây là một cô gái có cuộc sống không hề yên ả. Hơn nữa, sự hoảng hốt ở cô sau cái chết của người bạn đã được thể hiện khá rõ. Những kiến thức của cô gái về thuốc kích thích quá sai lệch và cũng chính vì vậy tôi đã có hồi âm cho cô ngay. không phủ nhận rằng thuốc kích thích có những mặt tích cực nhất định của nó. Đây là những loại thuốc thuộc nhóm amphetamin Nhóm này có xuất xứ đầu tiên là những dược phẩm trị liệu từ gốc amphetamin với công dụng là tạo tình trạng tỉnh táo kích thích tâm thần. Một số thuốc ở nước ngoài được các sinh viên học thi, các tài xế chạy xe đường dài sử dụng như một hình thức nâng đỡ và hỗ trợ cho công việc của họ hoặc thuốc có thể được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em Tại Việt Nam cho tới nay, Bộ Y tế không cấp giấy phép lưu hành bất kỳ một loại thuốc nào thuộc nhóm họ này Thời gian gần đây, một số chế phẩm khác từ amphetamin không còn mang tác dụng tích cực nhằm vào việc trị liệu mà chúng dùng để tạo cảm giác kích thích hưng phấn như những loại ma tuyết khác. Trong số đó, loại được sử dụng phổ biến nhất là Ecstasy. Theo như lời mô tả trong thư thì, bạn của cô gái có một cuộc sống khá xa đọa, cô hành nghề mãi dâm từng thoát y trước mặt rất nhiều người và từng lao vào những cuộc hành lạc tập thể. Đây cũng chính là những biểu hiện của những người nghiện thuốc lắc. Hào sắc hưng phấn, trong cơn hưng phấn, họ có thể làm bất cứ điều gì, cho dù đó là những điều rất mạo hiểm hoặc vi phạm luân thường đạo lý, thậm chí là vi phạm pháp luật. Đây là thứ thuốc mang lại một trời cảm giác cho người sử dụng nó, mà cảm giác nào cũng cực độ. Có những loại thuốc khiến con nghiện thấy những ảo ảnh, nghe nhạc hay Tạp thời quên đi những buồn khổ. Có những loại lại mang tính kích dục rất cao. Thế nhưng không như suy nghĩ của một số thanh thiếu niên mới làm quen với thuốc. Đây chính là những loại độc dược đích thực. Chỉ cần người uống thuốc sử dụng liều 80 đến 120 Mg sẽ thấy xuất hiện cảm giác hoảng sợ, lú lẫn, lo âu. Giới liều trên Mg người sử dụng sẽ bị sốt, tăng huyết áp, co giật, đột quỵ, hoặc thậm chí hôn mê sâu và tử vong. Ngoài hai lá thư trên có rất nhiều người mà đặc biệt là các bậc phụ huynh đã gửi thư hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến bệnh viện để hỏi xem có cách nào giúp họ nhận biết được người thân của họ đã sử dụng thuốc lắc. Tôi đã trả lời rất nhiều lần câu hỏi ấy và xin nêu ra đây để bạn đọc có thể tham khảo thêm. Cách để nhận biết một người đã sử dụng thuốc lắc cũng rất dễ. Những người này sẽ chán ăn, giảm tập trung chú ý, nhức đầu, dễ bị kích thích, mắt nhìn mờ, nước da xanh mái và răng dài ra, vì đại lợi, sử dụng một thời gian lâu. Hình dáng của những người này sẽ giống như chim cánh cục bởi họ nhảy nhót nhiều quá do kích thích của thuốc lưng bị sập xuống và cổ cứ gợp gù, không chỉ có tác hại rất lớn đến hệ thần kinh và thể chất những người sử dụng thuốc sẽ bị băng hoại về mặt tâm hồn do buông mình vào những dục dọng bản năng điên cuồng dưới sự hưng phấn và kích thích không gì có thể kìm nén được mà những viên thuốc vui vẻ ấy mang lại tôi không khẳng định chắc chắn nhưng cũng không loại bỏ một khả năng nhỏ là có thể người bạn của cô gái viết thư cho tôi đã nhảy từ trên lầu 4 xuống dưới đất khi đang sử dụng thuốc lắc và lúc này cô chết không phải vì tự tử mà vì đang ở trong trạng thái hoang tưởng là có thể bay như chim hoặc có thể đi lại trên không Điều đó đã khiến cô phi thân lên khỏi hành lang ban công, để rồi dẫn đến cái chết trẻ đầy thảm thương.